Lão ẩu ngạc nhiên hỏi ngay Sao tiên sinh biết chữa bệnh sao Đường toàn liền đắp Có biết đôi chút thôi Lão ẩu không nói gì nữa Đứng lên mở cửa đi vào nhà Thượng quan kỳ cùng đường toàn theo lão ẩu tiến vào Trong góc nhà kê một cái giường gỗ Trên giường có một người nằm đắp chăn Người này vẫn nằm yên dường như không biết có người vào Nên không ngoảnh đầu ra Thượng quan kỳ tiến lại đến trước giường khẽ gọi Khương cô nương Khương cô nương Gọi luôn mấy tiếng Mà người đắp chăn vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đường toàn liền hỏi Thế nào Hiền đệ sửa thử xem cô nương còn thở hay không Thượng quan kỳ đưa tay ra Nhẹ nhàng đặt lên mũi người bệnh rồi đáp: Hãy còn thở Nhưng chỉ thoi thóp thôi Đường toàn nói ngay Hiền đệ ám cô ta ra khỏi nhà tranh này Rồi tiểu huynh sẽ coi mạch xem sao Thượng quan kỷ đưa hai tay ra ôm luôn cả người lẫn chăn gấm ra khỏi nhà tranh. Đường toàn đào mắt nhìn rồi khẽ bảo thượng quan kỷ. Hiền đệ đặt cô ta xuống đi. Rồi ông cầm mạch cho thiếu nữ. Đường toàn thấy mạch suy yếu quá rồi nhưng người sắp chết đến nơi thì trong lòng không khỏi âm thầm thương cảm. Ông quay lại nhìn lão ẩu hỏi ngay. Sao tiền bối không khuyên cô ta ăn uống chút gì đi? Lão ẩu khẽ thở dài và đắp. Từ lúc cô ta vào nhà này là cứ thế mãi thôi Đường toàn quay lại nói với thượng quan kỷ Thế này thì chúng ta chưa thể đi ngay được đâu Cần phải ở lại quanh đây một vài ngày Để Khương cô nương uống vài liều thuốc rồi mới đi được Nếu bây giờ hấp tấp đi ngay Thì e rằng khó lòng đem cô ta về được đến nhà Thượng quan kỷ ấm Khương cô nương đến một chỗ kín gió Đặt cô nằm xuống Ánh mặt trời chênh trách chiếu vào Mặt cô xanh lướt Không còn một chút huyết sắc nào Người cô gầy chỉ còn da bọc xương Lão ẩu cũng đi theo sau lưng thượng quan kỷ Đường toàn nhìn lão hỏi ngay Lão tiền bối có biết cổn long vương hậu hay không Lão ẩu dùng mình đáp ngay Mộ chưa biết người nhưng được nghe tiếng Đường toàn liền hỏi Ai? Ai bảo lão tiền bối trông coi tại đây Lão ẩu liền đáp Có người thuê mụ giữ thôi. Đường toàn trầm ngâm một lát rồi nói. Công việc của lão tiền bối đến đây là xong, vậy tiền bối muốn đi đâu thì đi. Lão ẩu phân vân một chút, muốn nói lại thôi. Mụ trở gót thong thả bước đi. Thượng quan kỳ nhìn sau lưng lão, khẽ bảo đường toàn. Đại ca, lão ẩu này rõ ràng là người giỏi võ công, chắc không phải có người thuê mướn đâu. Tiểu đệ e rằng có sự gian dối trì đậy. Đường toàn tùm tìm cười nói Đúng thế đó Mụ đã chán trường bước giang hồ sóng gió Nên giả vờ không biết cổn Long Vương Hậu Để chuẩn bị thoát nơi phàm tộc Không len lỏi vào trốn giang hồ nữa Thượng quan kỳ ngơ ngẩn và nói Đại ca quan sát việc gì cũng tinh vị Người thường không theo kịp cho được Đường toàn khẽ thở dài và nói hiền đệ mới biết mụ giỏi võ công Ta còn ngờ rằng Mụ giả vờ làm bà gia chống gậy Nếu ta đoán không lầm Thì thị là thị thị thân tín của cổn Long Vương Hậu Lúc sư mội ta phái mụ tới đây Đã hứa với mụ khi xong việc này Cho mụ ra khỏi trốn giang hồ Bỗng thấy lão ẩu vừa đi khuất bóng Đột nhiên xoay mình trở lại từ từ đi đến Thượng quan kỳ vận nội công phòng bị Nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên như không Hai mắt nhìn chậm chập lão ẩu Vì sợ mụ đột nhiên tập kích lão ẩu còn cách hai người chừng bốn năm thước Dừng lại thùng thẳng hỏi ngay Già này có việc muốn hỏi hai vị đây. Đường Toàn liên nói. Chúng tôi xin kính cẩn nghe đây. Lão ẩu nói ngay. Cổn Long Vương Hậu Ngọc Thể vẫn được khang an đó chứ? Đường Toàn chưa kịp trả lời thì Thượng quan Kỳ đã đáp ngay. Cổn Long Vương Hậu đã qua đời rồi. Lão ẩu đột nhiên bị kích động quá mạnh. Người du lên. Dường như bị một tia xét đánh lưng trời đưa đến cho mộ. Khiến mụ không cầm lòng cho được Đường toàn về mặt vẫn bình tĩnh Tựa hồ không trông thấy gì Ông phe phẩy cây quạt và nói Bất luận là ai mà đã chống đối với cổn long vương Đều khó lòng thoát khỏi bàn tay của ị Và đừng hòng sống sót cho được Cô nương đã muốn ra khỏi giang hồ Chẳng lẽ lại còn muốn chui đầu vào vòng thị phi này nữa hay sao Lão ẩu đột nhiên cúi đầu xuống Hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi Đường Toàn khẽ thở dài và nói hey, Cô nương đi đi thôi Từ đây nên yên phận giữ mình Đừng để lôi quấn vào vòng thị phi nữa đi Hỡi ôi Cô nương tuy có võ công Nhưng không thể nào báo thù cho cổn Long Vương Hậu được đâu Lão ẩu giơ tay áo lên lau nước mắt Miệng lẩm bẩm nói gì nghe không rõ Từ từ trở gót bước đi Thượng quan kỳ thấy lão ẩu đi xa rồi Mới khẽ bảo đường Toàn Đại ca, chỗ này chúng ta không thể đình lại lâu được Liệu mà đi thôi Đường toàn từ từ móc trong bọc ra một cái bình ngọc Mở nắp bình, lấy ra ba viên thuốc và nói Hiền đệ, thuốc khoan này bây giờ Hãy cho Khương cô nương uống một viên Hãy uống hết ba viên thì có thể giữ cho bệnh thế không biến chuyển Chúng ta vừa lên đường, vừa cho cô ấy uống Thượng quan kỳ biết đường toàn đã thay đổi ý kiến liền bồng Khương cô nương lên, đứng dậy ra đi Đường Toàn có một bản lĩnh nhớ đường không ai bì kịp Hai người đi quanh co trong rừng cho đến lúc trời tối Thì vừa gặp hai đại hán do cùng gia bang phái đi tìm kiếm Nguyên Âu Dương thống rất băn khoăn cho sự yên nguy của đường Toàn Bang chúa không về đại bản doanh ngay Hạ lệnh cho người cùng gia bang ngấm ngầm theo dõi để bảo hộ cho đường Toàn Nhưng cấm họ không được dính líu gì đến những hành động của ông Vì thế mà đường Toàn và Thượng Quan Kỳ hành động gì đều được con mắt giám thị của mấy gã theo dõi Người cùng Gia Bang đã chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa Vừa hội họp với Đường Toàn Họ lập tức để Khương Cô Nương lên xe Hộ vệ đưa về Doanh trại Cả đoàn đi suốt đêm Về đến đại Bản Doanh Thì đêm đã sang canh Tư canh khuya Sương Lạnh Âu Dương Thống, Quan Tam Thắng Cùng những tay cao thủ cùng Gia Bang ra ngoài đón tiếp Đường Toàn nhảy xuống ngựa Khom lưng vái chào và nói Nhọc lòng băng chúa Thân Nghinh Thuộc hạ rất là ái náy âu dương thống tươi cười đã ngay Tiễn sinh vất vả luôn bấy nhiêu ngày xin về phòng nghỉ ngơi đi đường toàn thở dài không nói gì nữa thủng thỉnh đi vào thượng quan kỳ chắp tay và thốt thưa bang chúa khương cô nương hiện ở trong xe song bệnh thì cực kỳ trầm trọng cần mời khương đại hiệp ra đây để ẵm cô vào hỡi ôi đại ca muốn nán lại trong rừng để chữa bệnh cho cô nương vài ngày rồi sẽ về Sao vì tình thế bất an Phải thay đổi ý kiến Đánh cho cô uống mấy viên linh đan Để giữ bệnh thế khỏi biến chuyển Theo chỗ tại hạ biết Thì bệnh tình cô nương khác nào ngọn đèn hết dầu E rằng Chàng biết nói hết câu sau có điểm bất lợi Nên ngừng bật ngay Âu Dương Thống khẽ thở dài và nói Khương sĩ ẩn vì nhớ con Mà thần chí mê man kêu gào suốt ngày Bản tòa bất đắc dĩ phải tòng quyền điểm huyệt y giỏi Đang nói chuyện Bỗng thấy hai đại hán hấp tấp khi một cái ghế êm đưa đến. Thượng quan kỳ xong trách nhiệm rồi, thôn nhân nhớ tới đỗ thiên ngạc, vội hỏi. Bà Chúa, đỗ đại ca của tại hạ thương thế bớt chút nào hay chưa âu Dương Thống đáp ngay. Đỗ đại hiệp thương thế đã bớt đi rất nhiều. Thượng quan huynh bất tất phải quan tâm. Lúc đó hai gã đại hán mặc áo sắc cho đã đưa ghế đến trước xe. âu Dương Thống đưa tay ra giải khai huyệt đạo cho Khương Sĩ Ẩn. Và ngầm vận công đề phòng Sợ lão đột nhiên tỉnh dậy Thần chí hôn mê ra tay đánh luôn Bỗng thấy Khương Sĩ Ẩn thờ phào một tiếng Hai mắt long lên đảo nhìn bốn phía Rồi đưa tay ra chụp xuống Âu Dương Thống Lớn tiếng quát hỏi Cái thằng lòi đường toàn đã về chưa Bảo nó phải trả con ta mạo Âu Dương Thống vung tay ra gạt trường thế Khương Sĩ Ẩn đáp ngay Lệnh ái hiện ở trong xe Có điều bệnh thế rất là trầm trọng Khương Đại Hiệp phải chấn tĩnh lại rồi hãy coi cũng chưa muộn. Quả nhiên Khương Sĩ Ẩn bình tĩnh lại, từ từ đến bên xe. Thượng quân kỳ thầy lão vừa đi vừa run, liền khẽ bảo. thân thể lệnh ái hư nhược lắm rồi, chỉ còn thoi thóp thở thôi. Khương Đại Hiệp cẩn thận lắm mới được. Nguyên chàng thấy bệnh tình Khương Cô Nương thập tử nhất sinh, chỉ lo cô chết ở dọc đường, thì lúc về sẽ biết ăn nói làm sao với Khương Sĩ Ẩn cường sĩ ẩn đưa tay run run vén rèm xe dừng lại một chút quay lại nhìn thượng quan kỳ rồi mới đưa tay mở rèm thần trí lão đường hôn mê dường như tỉnh táo lại khá nhiều lão từ từ đưa hai tay nhẹ nhàng ẵm lấy con gái ở trong xe ra lão nhìn mặt con gái rồi thở phào một cái để chút hết những mối u uất chứa chất trong lòng đã mấy hôm nay nét mặt xám xịt của lão đột nhiên tươi hẳn lên thượng quan kỳ lấy làm lạ nghĩ thầm Khương cô nương bệnh tình trầm trọng là thế mà Khương Sĩ Ẩn tự hồ không quan tâm mấy Chẳng lẽ là biết vị cô nương lắm tai nhiều nạn, bệnh tình trầm trọng mà vẫn sống lâu được hay chẳng Âu Dương Thống chắp tay cười nói Đêm còn khuya, gió sương rất nặng, Khương Đại Hiệp mau đưa lệnh ái vào nhà Đường tiên sinh bên tệ bang tinh thông y lý trên đời có một Sáng mai sẽ nhờ tiên sinh Trần Bạch trị bệnh cho lệnh ái Khương Sĩ Ẩn dường như tinh thần đã tỉnh táo hẳn lên, khẽ thở dài và nói. <cười> được băng chúa trân trọng, tai hạ cảm kích vô cùng. Nói xong, lão bồng ái nữ dạo bước đi vào. Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, khẽ nói. Suốt mấy ngày đêm liền, Thượng Quan Huynh vì sự an nguy của đường tiên sinh mà không được nghỉ ngơi chút nào, thì dù có người sắt cũng không khỏi mệt nhoài. Thượng Quan Huynh cần nghỉ lấy một đêm nay. Thượng Quan Kỳ cười và nói Tinh thần vãn bối hay còn minh mẫn Cảm phiền băng chúa cho người dân đến thăm Đỗ Huỵnh Âu Dương Thống nhìn kỹ lại Thấy Thượng Quan Kỳ tinh thần sung tốc Quả nhiên không có vẻ gì mỏi mệt Thì khen thầm Anh chàng này chưa lớn tuổi Mà nội lực rất là thâm hậu Ông gật đầu cười nói Đỗ Đại Hiệp thương thế tuy có bớt Nhưng vẫn còn trầm trọng Bây giờ đêm khuya Tại hạ thiết tưởng để Đại Hiệp yên nghỉ Không nên kinh động Sáng mai Thượng Quan Huynh đến thăm vẫn chưa muộn Thượng Quan Kỳ gật đầu và nói Xin vâng lời bang Chúa Nói xong trở gót đi ngay Âu Dương Thống chờ cho Thượng Quan Kỳ đi rồi Né mặt ông buồn giàu nói với Quan Tam Thắng Thân thể đường toàn tiên sinh mỗi ngày một suy yếu Nếu không để y nghỉ ngơi một thời gian Thì e rằng không chống nổi nữa đâu Quan Tam Thắng lên tiếng và nói Thuộc hạ cũng có linh cảm như vậy Âu Dương Thống nói ngay Muốn để y yên tâm nghỉ ngơi Bản tòa đã quyết định đưa y đến một chỗ thanh vắng Ít vết chân người Phong cảnh tươi đẹp Để y thoát khỏi mọi điều phiền nhiễu ở nhân gian Hỡi ơi Đại địch đang ở trước mắt Chiến tranh kinh khủng không biết bộc phát lúc nào Đưa đường tiên sinh đi nghỉ một nơi Tuy là một sự mạo hiểm song cân nhắc nặng nhẹ Bản tòa tính rằng để y đi nghỉ là phải Rồi mình sẽ vời những vị các chúa cùng đường chúa trong tam các nhất đường Mỗi vị lựa lấy 10 tay cao thủ đến đậy. Quan Tam Thắng hỏi ngay bang chúa quyết tâm cùng cổn Long Vương quyết một trận sống mái hay chẳng? Âu Dương Thống lắc đầu đáp ngay Đường tiên sinh đi rồi, thiếu người chủ trương Không nên mở cuộc quyết chiến với cổn Long Vương Bàn toa có ý muốn dùng thế công để lôi binh, tranh giành lấy thế chủ động Tập trung mọi lực lượng để tiêu diệt dần dần vây cánh của đối phương. Khiến y không biết đâu mà dò Như vậy may ra có thể ngăn trở hoặc trì hoãn được kế hoạch chinh phục võ lâm của cổn Long Vượng. Quan tam Thắng lại nói. Kế ấy rất diệu nhưng phải giấu nhẹm việc để đường tiên sinh đi nghỉ đừng để tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Thống liền nói. Vì thế mà bàn tòa cần quan huynh một phen mệt nhọc. Âu Dương Thống khẽ thở dài nói tiếp. Đường tiên sinh bề ngoài tuy rất ôn hòa, song bên trong cực kỳ cương nghị. Nếu y không muốn lánh đời điều dưỡng thì chúng ta khó lòng miễn cưỡng được y. Vì thế mà phải phiền quan huynh đi một chuyến. Bản tòa đã viết hai phong thơ, quan huynh đưa y đến chỗ nghỉ ngơi rồi sẽ trao lại. Võ tướng quan tam thắng chắp tay và nói Thuộc hạ xin lãnh mạng Ngừng một lát, quan lại nói tiếp Thuộc hạ cùng đường huynh rời khỏi nơi đây mà tam các nhất đường chưa đến. Một mình bang chúa phải đứng đầu với toàn cuộc. Thực khiến thuộc hạ chẳng yên tâm chút nào. Âu Dương Thống cười nói. Không hề chi, bát anh tớ thập bát kiệt đã từng trải nhiều phen đại địch. Có thể nói tất cả những cái gì tinh nhuệ của cùng gia bang đều có mặt tại đây. Những bọn này đều đã được đường tiên sinh khổ công rèn luyện. Họ tự biết cách chiến đấu, chẳng cần phải nhọc lòng bàn tọa. Hướng chế những tài cao thủ trong tam các nhất đường cũng sắp đến nơi. Công việc ở đây không có gì đáng lo ngại cả đâu. Âu Dương Thống ngẩng mặt trông sao trên trời, vô cùng cảm khoái, thở dài một tiếng nói tiếp. Thân thể đường tiên sinh mỗi ngày một suy yếu, bản tòa cùng quan huynh đều nên tự trách mình mới phải. y là một bậc tài hoa tuyệt thế, chúng ta không được phần nào, thế mà mình lại sơ ý ở chỗ y là một người thư sinh yếu đuối. Bất luận việc gì cũng để y phải lo mưu tính kế, khiến y tổn phí bao nhiêu tâm huyết. Hỡi ôi, nếu chúng ta sớm nghĩ đến ngày nay, biết phân chia công việc ra mà gánh vác, thì đâu đến nỗi y bị mệt nhọc quá mà thành bệnh trọng. Quan tam Thắng liền nói, bang Chúa tự trách như thế là rất đúng. Âu Dương Thống nở một nụ cười thê lương nói tiếp, Chúng ta cần Đức Hoàng Thiên bảo hộ cho đường tiên sinh sau khi ly khai trần tộc điều dưỡng tinh thần, chóng được bình phục. dứt lời, ông từ từ vào phòng nghỉ ngơi. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Đến trưa hôm sau, Âu Dương Thống mới dẫn quan tam thắng đến thăm đường Toàn. Đường Toàn qua một đêm ngủ yên, tinh thần dường như tỉnh táo đi rất nhiều Ông vừa thấy bang chúa, lập tức đón vào phòng, vái dài làm lễ bái kiến. Âu Dương Thống tùm tìm cười đáp lễ và nói Tiên sinh nghe trong người có đỡ mệt hay không? Đường Toàn đáp ngay Cảm ơn bang chúa nhọc lòng hạ cố Tinh thần thuộc hạ đã khá rất nhiều Âu Dương Thống liền nói Bản tòa như đến trong bang có mấy việc lớn Hãy còn phân vân chưa quyết Muốn xin tiên sinh lo dùm cho Đường Toàn liền nói Xin bang chúa cứ cho hãy Âu Dương Thống nói ngay Việc này có quan hệ đến họa phúc trong tương lai của cùng gia bạn. Tiên sinh tuy tài hoa quán thế, song bản tòa vẫn e rằng vì tiên sinh tư lự nhiều quá, cần phải nghỉ ngơi ít lâu mới quyết định cho được. Vì thế mà bản tòa đã phiền quan huynh đưa tiên sinh đến một nơi thanh tịnh ít lâu, bỏ qua những việc phiền nhiễu mới có thể chuyên tâm, chủ hoạch đại kế cho tệ bang được đấy Đường toàn tùm tìm cười nói. Bang chúa nói phải lắm, không hiểu bao giờ thuộc hạ đăng chỉnh, âu dương thống không ngờ thuyết phục đường toàn một cách dễ dàng như vậy nên cũng hơi giật mình nói ngay bản tòa tính rằng việc này càng sớm càng hay muốn xin tiên sinh đăng trình ngay bây giờ đường toàn cười nói thuộc hạ xin tuân mệnh nói xong từ từ đi lại trước án lấy ra một phong cẩm nang và ba toa thuốc nói tiếp những toa thuốc này để chữa khương cô nương chỉ cần cô theo đúng như toa mà uống có chiếc cẩm nang đây xin băng chúa cất đi sau một tháng hãy mở ra xem chớ có mở ra trước âu dương thống thấy vẻ mặt bình tĩnh dường như sự biến chuyển này y đã liệu biết từ trước thì trong lòng rất lấy làm kỳ đưa tay ra đón lấy toa thuốc và cẩm nang rồi nói tiên sinh đi ngay bây giờ đường toàn cười nói ngay thuộc hạ chỉ biết tuân lệnh bang chúa âu dương thống nói xe ngựa đã sắp cả rồi bàn tòa lại phái quan tam thắng đi với tiên sinh cho có bạn đồng hành Để tiên sinh khỏi nỗi tình mịch trong khi ở dọc đường Đường toàn nói ngay Thuộc hạ xin băng chúa lượng cho một việc này Âu Dương Thống liền nói Xin tiên sinh cứ nói ra Chỉ cần là việc cùng gia bang có thể làm được Thì bất luận việc gì bản tòa cũng ưng ngậy Đường toàn cười nói Thuộc hạ xin cho Thượng Quan Kỳ cùng đi Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói Ý không phải là người cùng ra bang, Bản tòa khổ nỗi Đường toàn ngắt lời Chỉ cần băng chúa ưng thuận cho thuộc hạ đem ý đi Ý quyết không từ chối đâu. Âu Dương Thống khẽ thở dài nói ngay Tiền sinh đã muốn như vậy Bản tòa lẽ nào lại không ưng thuận cho đây Nói xong Ông quay ra cửa bảo một gã đại hán mặc áo sắc cho Người đi mời thượng quan đại hiệp vào đây Lát sau Thượng quan kỳ hấp tấp đi đến Đường toàn không chờ cho thượng quan kỳ lên tiếng Chắp tay nói ngay Phiền hiền đệ đi theo tiểu huynh Để giúp cho một việc lớn Thượng quan kỳ liền nói Đại ca đã ra lệnh Tiểu đệ dù muôn thác cũng không từ chối Đường toàn lại nói Ngoài cửa đã sắp xe ngựa cả rồi Chúng ta lập tức lên được. Thượng quan kỳ ngơ ngác hỏi ngay Việc gấp đến thế kia sao Đường toàn cười nói Việc bình có nhất là phải thần tốc Càng sớm càng hay Thượng quan kỳ quay lại khoanh tay Nói với Âu Dương Thống Cảm phiền bang chúa Nói với Đỗ Huynh trong một tiếng Là Tài Hạ phải đi theo đường đại ca Âu Dương Thống cười nói Xin Thượng quan Huynh cứ yên lòng Đường toàn vịn vai Thượng quan kỳ và nói Hiền đệ đỡ cho ta đi bên ngoài nhà tranh một chiếc xe bốn ngựa đã đậu sẵn một gã đại hán mặc áo đen mũ đội sụp xuống mắt ngồi ở phía trước để rong cương thượng quan kỳ đỡ đường toàn lên xe quan tam thắng chờ cho hai người lên xe rồi mới buông rèm xuống âu dương thống trầm giọng và nói tiền sinh bảo trọng thân thể miễn cho bàn tòa khỏi đưa trận đường toàn mở hé mảnh xe thò đầu ra ngoài và nói mong rằng băng chúa đừng có nhụn nhuệ khí thực lực cùng gia bang ta chẳng kém gì cổn long vương cho động âu dương thống phấn khởi hào khí vẫy tay cười và nói tiên sinh cứ vững tâm bản toa đã quyết chí đem trăm trận thua đổi lấy một trận được để đối phó đến cùng với cổn long vượng đường toàn tùng tìm cười buông rèm xuống và nói chúng tôi đi đậy đại hán áo đen ngồi trước xe đột nhiên giật cương bốn con ngựa cất bước chạy như bay hai bên đường đất cát bụi mồ xe đi được chừng mười dặm quan tam thắng đột nhiên lấy thơ trong bọc ra xem rồi bảo phu xe đánh xe chạy về phía chính tẩy xe vừa chuyển hướng lại chạy như bay gã quay lại nhìn đường toàn thấy ông mắt nhắm ngồi tự lưng vào mền bông hơi thở nhẹ nhàng dường như đã ngủ say rồi thượng quan kỳ thấy quan tam thắng coi thơ cùng những cử động bí mật nhưng cũng không tiện hỏi xen vào Chàng dựa vào lan can xe, nhắm mắt dưỡng thần, giả vờ ngủ say. Xe vừa chuyển bánh, rong ruổi trên đường nhắn nhội. Không biết đi đã được bao lâu, đường toàn đột nhiên cảm thấy bị sóc mạnh. Dường như xe đã quanh vào chỗ đường gập ghềnh. Quan tâm thắng khẽ mở rèm xe, nhảy ra. Đường toàn hai mắt hé mở, cười lạt và nói. Bọn họ muốn tránh tay mắt cổn Long Vương nên đưa ta đến một nơi hẻo lánh dưỡng bệnh. Thượng Quan Kỳ liền nói. Dù có thế nữa cũng bất tất phải kín kín hở hở khiến cho người ta phải nghi ngờ. Đường Toàn bỗng mở bừng mắt ra và nói Không thể trách được họ vì họ có lòng tốt với mình. Hỡi ôi, đáng tiếc là bang chúa đã tính lầm. Thượng quan kỳ ngạc nhiên hỏi ngay Lầm thế nào đây? Đường Toàn liền đáp Đó chẳng qua là số kiếp không thể nào tránh được chẳng nên bàn cãi nữa đi. Nói xong ông nhắm mắt lại ngay thượng quan kỳ nhìn nét mặt xanh lướt của đường toàn trong lòng vẫn chưa hết ngờ vực nhưng không muốn quấy nhiễu trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm vẫn chưa thấy quan tam thắng trở lại thượng quan kỳ không nhẫn nại được nữa mở góc rèm xe nhìn ra bên ngoài gã dòng xe vẫn đội mũ sụp xuống tận mắt ra roi quân ngựa ruồi xe tà áo của gã gió thổi bay lất phất vẫn chưa thấy tông tích quan tam thắng đâu cả thượng quan kỳ buông rèm xuống Trong lòng càng thêm nghi hoặc Xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại Bên ngoài có tiếng quan tam thắng vọng vào Xin mời hai vị xuống xe dùng cơm Thượng quan kỳ vén rèm lên Đỡ đường toàn xuống xe Thấy chỗ này có một căn nhà tranh Xung quanh vây bọc dậu tre Quan tam thắng đứng trước cửa tươi cười nghênh tiếp Đường toàn thân thể càng ngày càng thêm thảm hại Đưa tay ra bá vai thượng quan kỳ Đi vào trong nhà căn nhà này rộng rãi quét tước rất sạch sẽ trong nhà khách kê một cỗ bàn bát tiền trên bàn đã bày sẵn thứ trà rất thơm ngon đường toàn chăm chú nhìn quan tam thắng gật đầu cười nói đa tạ bang chúa đã lo cho tại hạ rất là chu đáo quan tam thắng buồn rầu nói ngay bang chúa vẫn đâm chiêu về bệnh tình của đường huynh lại sợ đồng huynh không chịu đi tĩnh dưỡng nên phải bày ra cách này Đường Toàn tùm tìm cười nói Quan Huynh về ra mắt bang chúa Xin thay mặt tại hạ chuyển lời kính tạ trọt Quan Tam Thắng nói ngay Đường Huynh tốn công xây dựng cho cùng gia bang bao nhiêu sự nghiệp bất hổ Từ bang chúa trở xuống chẳng ai là không ngưỡng mộ đường Huynh Đường Toàn ngồi xuống uống trà xong đứng dậy và nói Uống trà là đủ không cần phải ăn cơm nữa Chúng ta lên đường ngay thôi Quan Tam Thắng đứng dậy ra trông chiều trời nói ngay Hãy còn sớm chán bất tất phải vội vã Đường toàn lại từ từ ngồi xuống tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại Người thư sinh vùng vẫy giang hồ dường như thân thể quá bạc nhược không thể chống chọi được nữa Quan Tam Thắng rất lo âu nghĩ thầm Nếu giữa đường mà y lâm bệnh thì thật là rắc rối to Chỉ bằng ta nhân lúc này y còn gắng gượng được khởi hành ngay đi Chỉ cần đi được tới nơi điều dưỡng thì dù có phát bệnh cũng không đáng lo ngại. quan yên trí rằng nơi đường toàn tinh dưỡng đã chuẩn bị đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Nghĩ vậy, ông đứng dậy khẽ nói. Đường Huynh đã muốn đăng trình, vậy chúng ta thượng lộ sớm đi. Đường toàn mở bừng mắt ra, mỉm cười, vịn vào thượng quan kỳ để đi ra ngoài. Chiếc xe tư mã đổi ngựa tốt, ba người lên xe cho chạy rất mau chiếc xe ngựa đi suốt đêm ngày qua trạm lại đổi ngựa đến ngày thứ hai vào khoảng gần tối thì xe dừng lại dọc đường Đường Toàn nằm bình tĩnh trong xe nhưng mỗi lúc lại đưa ra cho Thượng Quan Kỳ một vấn đề nan giải chờ cho Thượng Quan Kỳ suy nghĩ giải quyết được ông lại ra đề khác cho trạm Đường Toàn dùng cách này để Thượng Quan Kỳ suy ngẫm cho quên quãng đường dài Quan Tam Thắng nhảy xuống xe đi luôn sau một lúc ông dẫn hai đệ hắn khiêng một chiếc kiệu êm đến thượng quan kỳ đỡ đường toàn lên kiệu để đi trên đường núi gập ghềnh đi chừng hơn mười dặm cảnh vật đã thay đổi hẳn núi cao vời vợi suối tuôn dốc rách thông mọc đầy non một căn nhà tranh màu xanh biếc ẩn hiện trong rừng thông căn nhà này cách kiến trúc cực kỳ thanh nhã đứng ngoài xa thấy cũng giống dạng tùng xanh biếc gần tới nơi mới trông rõ hai tân phu kiệu đặt kiệu xuống thẳng tay đứng ra một bên, quan tam thắng vén rèm lên khẽ nói: Đường Huynh đến nơi rồi đó. Đường Toàn thông thả bước ra khỏi kiệu, ngoảnh đầu nhìn hình thế bốn mặt cười và nói: ha ha ha thật là một trốn non xanh cảnh đẹp để mai táng nắm xương tàn này. Quan Tam Thắng giật mình và nói: Đường Huynh sao Đường Huynh lại. Đường Toàn xua tay ngắt lời Quan Tam Thắng nhờ quan huynh khi trở về phùng mệnh bang chúa nói cho rằng đường toàn này được bang chúa có lòng quá thương cảm kích vô cộng quan tam thắng ném mặt rầu rầu liền nói tại hạ mong rằng nhờ cảnh non xanh nước biếc mà đường huynh chóng được phục hồi sức lực trong vòng nửa năm tiểu đệ lại tới đây đón tiếp đường toàn gượng cười và nói tiểu đệ cũng mong rằng sang năm ta lại được gặp nhau quan tam thắng lại nói Tiểu đệ phải về phục mạnh, không ở đây lâu được. Đường toàn nói ngay. Kính chúc quan huynh hành trình mau lệ, tiểu đệ không tiễn chân được động. Quan tam thắng khoanh tay thi lễ, rồi dẫn hai đệ hán khiêng kiệu lật đật ra đi. Thượng quan kỳ tiễn chân ra cổng. Bỗng nghe tiếng oanh thọt thẻ vọng lại. Xin ra mắt đường tiên sinh. Bốn ả tiểu tỷ đứng ngoài cổng, lập tức quỳ xuống. Thượng quan kỳ vội nhảy trở lại đứng sau đường toàn. Đường toàn vẫy tay bảo bọn nữ tỳ Các người đứng dậy đi bất tất phải đa lễ Bốn ả tiểu tì vâng lời đứng dậy. Hai người đứng gần cổng thấy thượng quan kỳ trở vào lập tức đóng cánh cổng rồi khóa lại. Thượng quan kỳ thấy khóa cổng muốn nói lại thôi. Đường toàn được bốn ả tiểu tì dẫn đi qua một lối đi lát đá trắng. Hai bên mới trồng hoa lạ và những cây tùng thấp. Hết lối đi, thì đến một căn phòng khách trải thảm, cửa sổ che màn xanh, đồ bày trang hoàng rất thanh nhã. Mé phải phòng khách có một khuôn cửa tròn, ngoài cửa là dãy hành lang bắc ra ngoài suối nước thanh cảnh. Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. Bên kia cầu là một dãy tịnh xá có đủ phòng ngủ, phòng đọc sách. Cái kiến trúc chỗ nào cũng tinh xảo, cách bài trí rất công phu. Trên giá trang thư phòng không thiếu gì sách vở đường toàn để ý coi nơi mình ở Tĩnh dưỡng được sắp đặt một cách cực kỳ tinh vi ngăn nắp bớt giác thở dài quay lại nhìn thượng quan kỳ và nói hiện đệ coi trong tịnh xá này còn thiếu thứ gì nữa không thượng quan kỳ bâng khuâng và đáp tịnh xá này các kiến trúc cực kỳ tinh xảo có đủ cả cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy cảnh sinh như vẽ tiểu đệ thật chưa tìm ra điều khiếm khuyết ở chỗ nào một trong bốn ả tiểu tỷ theo hầu nói xen vào trong nhà này còn chứa đủ thứ lương thực cho bảy người dùng trong nửa năm thượng quan kỳ hỏi ngay chúng ta ở đây cả thầy chỉ có sáu người vậy còn một người nữa đâu ả tiểu tỷ thứ hai liền đáp còn một ông nhà bếp đang nấu thức ăn thượng quan kỳ nói ngay à ra thế đấy ả tiểu tỷ thứ ba liền nói Sau phòng khách là nhà chứa thuốc có đủ dược vật để tiên sinh dùng À tiểu tì thứ tư vuốt tóc và nói Bọn tiểu nhân đều hiểu âm nhạc ca hát để tiên sinh tiêu sầu giải muộn Đường toàn từ từ ngồi xuống ghế và nói Bốn cô đều là những vị đang độ đào tươi sen ngó mà phải giam hãm vào trốn thâm sơn này Bạn cùng mây trắng tùng xanh chắc buồn lắm đấy nhỉ Cả bốn cô hầu đều khom lưng đồng thanh và nói Được ở đây hầu hạ tiên sinh Bọn tiểu tỳ đã lấy làm vinh hạnh lắm rồi Đường toàn đưa mắt nhìn thượng quan kỳ hỏi ngay Hiền đệ đã tìm ra chỗ khuyết điểm hay chưa? Thượng quan kỳ liền đáp Tiểu đệ nghĩ mãi không ra Đường toàn thở phào một cái rồi nói Còn thiếu một cỗ quan tài để mai táng nắm xương tản Thượng quan kỳ thộn mặt ra hỏi ngay Đại ca ơi sao đại ca lại nói điểm gở ra như vậy đường toàn né mặt giàu giàu đáp ngay nếu ta còn sống được nửa năm thì đã chẳng chịu vào trốn thâm sơn tình mình này để tĩnh dưỡng thượng quan kỳ thấy đường toàn nói một cách thành thật không biết trả lời ra sao chàng chỉ thở dài ngồi yên đường toàn nở một nụ cười thảm đạm nói tiếp hiền đệ trong muốn hỏi ta đã biết là sắp chết đến nơi Sao không dùng quãng thời gian ngắn ngủi này Để cùng Cổn Long Vương Quê một trận tử chiến Có phải thế không Thật ra Thương quan Kỳ đang nghĩ tới vấn đề này Nhưng không tiện nói ra Chàng không quen nói dối Chỉ ấp úng và nói Cái đó, cái đó đệ Đường Toàn nghiêm né mặt và nói Hai phen tranh đấu Cổn Long Vương biết là khó lòng đấu trí lại với ta Y càng thâm độc nguy hiểm hơn Ở chỗ biết đường lui tới Thấy tình thế bất lợi cho mình là lập tức rút lui không đánh nữa Ta chỉ còn sống được vài tháng Nếu cùng y tranh thắng thì cũng không thể đủ thì giờ để quét sạch đến sao huyệt của y cho được E rằng bước đường tranh đấu mênh mang Thực lực cổ Long Vương lại hùng hậu vô cùng Trong vài tháng trời mà muốn tiêu diệt thực lực của y thì chỉ là chuyện mơ hộ Vì thế ta phải biết lợi dụng quãng thời gian ngắn ngủi này thôi Thượng Quan Kỳ liền nói Ở đây đại ca nhàn hạ biết đâu chẳng phục hồi được sức khỏe thì sao? Đường toàn cười nói Ha ha ha nếu trời chẳng chiều lòng, bệnh tình không vãn hồi được Chẳng hóa ra uổng phí mất khoảng thời gian quý báu này sao? Thượng quan kỳ thở dài nói tiếp ha, Đại ca chẳng nên nghĩ ngợi quá nhiều Đường toàn liền nói Ta đem hiền đệ lên đây đâu có phải để bầu bạn với ta đang hưởng thụ mấy tháng an nhàn Ta muốn dùng hết mấy tháng còn sống này để sắp đặt đường lối hãm cổn Long Vương vào tuyệt điện. Nói đến đây, hai mắt đường toàn sáng rực lên, dường như tinh thần lại phấn khởi. Thượng quan kỳ khẽ thở dài nói tiếp. Lời đệ ca đầy vẻ huyền bí, tiểu đệ không hiểu cho được. Tuy đệ ca tài cao quán thế, nhưng đã vào trốn thâm sơn này ẩn lánh. Chẳng lẽ còn có thể đẩy được cổn Long Vương vào đất chết được sao? Nói đến đây dường như sừng nhớ ra vấn đề gì trong đại Ngừng một lát chàng nói tiếp Phải chăng đại ca có thông hiểu về thuật định hồn đại pháp gì gì đó? Đường Toàn cười lên sang sảng nói ngay ha, ha, ha, ha. Trên đời hoặc giả có định hồn đại pháp thật Nhưng Tiểu Huynh chưa học qua Ở nữa học môn đó Tiểu Huynh biết rằng mình không đủ lực để nghiên cứu Thượng quan kỳ thẹn đỏ mặt lên, cúi xuống đầu khẽ nói. Tiểu đệ nghe đồn về môn này nhiều lắm, nên buồn miệng nói vớ vẩn, xin đại ca đừng có cười. Đường toàn tùm tìm cười nói. Môn học tiên thuật là một quán tay mắt người đời, kể có hàng ngàn hàng vạn. Những nơi danh lam thắng cảnh đều đồn có vết chân của bậc thần tiên. Đừng nói hiền đệ hỏi ta câu này mà chính ta cũng không có cách nào phân biệt được là chân hay giả đậu. Thượng quan kỳ nói ngay. Chính tiểu đệ không hiểu là ở chỗ đó, nếu thuyết thần tiên là thuyết huyền hoặc, thì chúng ta ở trốn thâm sơn này, cách xa cổn Long Vương có hàng ngàn dặm. Không hiểu đại ca dùng cách nào giết được cổn Long Vương. Đường toàn cười nói. Hiện đệ nói như thế là phải, hiện đệ có được nghe ai nói con người đủ phép thần thông hay chưa? Thượng quan kỳ lặp lại. Người đủ phép thần thông sao? Chàng lắc đầu, ngẫm nghĩ, vẻ mặt bâng khuâng. Đường toàn cười nói Đúng thế đó ha, ha, Người đủ phép thần thông Nhưng không phải là phép thuật chi cả Mà là trí tuệ thông minh Liệu việc không lầm Bố trí cơ quan đâu vào đấy Người đủ phép thần thông là thế đó Thượng quan kỳ liền nói Bây giờ tiểu đệ mới hiểu đôi chút Đường toàn từ từ đứng lên Đến gần cửa sổ ngửa mặt lên thở phào một cái và nói Hiền đệ ơi Trong thời gian ngắn ngủi này tận dụng hết khả năng trước khi chết Hiền đệ nên nghe lời ta để giúp ta hoàn thành công cuộc chế phục cổn long vượng Thượng quan kỳ liền nói Xin đại ca cứ nói tiểu đệ nhất nhất tuân theo Đường toàn nói ngay Tiểu huynh còn có một việc yêu cầu hiền đệ Mong rằng hiền đệ ưng thuận trọ Thượng quan kỳ nói ngay Dù là việc nhảy vào nước lửa tiểu đệ cũng không từ chối Đường Toàn nói Trong mấy tháng còn sống đây Công việc bề bộn gấp đôi lúc bình thường Ta lo rằng sức lực không đủ Để chống đỡ với những công tác nặng nề nhọc mệt Nếu chẳng may Việc còn bỏ dở mình đã qua đời Ta mong rằng hiền đệ hoàn thành tâm nguyện cho ta Thượng quan kỳ biết rõ Đây là những lời tâm huyết của Đường Toàn Chàng nghiêng mình nói ngay Tiểu đệ xin hết sức Đường Toàn liên nói Thế thì hay lắm Tiên sinh nở một nụ cười thê lương nói tiếp Công việc còn nhiều, e rằng ta không thể đủ thời gian giải thích rõ ràng Khiến cho trong lòng hiền đệ còn vô số nghi vấn Nhưng ta mong rằng hiền đệ đừng do dự gì cả Cứ chiếu theo di ngôn của ta mà làm Thượng quan kỳ dùng mình, đáp ngay Tiểu đệ xin vâng mệnh đại ca. Đường toàn thốt nhiên ngoảnh đầu lại Nhìn bốn cô hầu xinh đẹp hỏi ngay Các cô đã đến đây bao nhiêu lâu Cô đứng đầu mé tả đáp ngay Mới 3 tháng này thôi Đường Toàn vừa trở gót đi vào phòng ngủ vừa nói Hiền đệ ta cần ngủ một lúc cây đã Thượng quan kỳ nói ngay Xin đại ca tùy tiện Chàng chú ý nhìn đường Toàn cất bước vào phòng rồi đóng cửa lại bốn cô thị nữ dường như đã được huấn luyện rất nghiêm cận tuy các cô có trách nhiệm hầu hạ kể cận bên mình Nhưng tuyệt đối không làm phiền nhiễu hai người Các cô thấy đường toàn đi ngủ rồi Lập tức đàn một cô ngồi tựa cửa đề phòng tiên sinh có sai bảo điều gì Còn ba cô nữa Nhẹ bước đến bên thượng quan kỳ khẽ nói Công tử có cô cần chi Xin cứ sai bảo Thượng quan kỳ thấy mặt nóng bừng Vội xua tay và nói Ta không cần các cô bận rộn Xưa nay vẫn quen làm việc một mình Xin các cô đi nghỉ đi thôi Bà cô đưa mắt nhìn nhau mỉm cười Đứng lùi ra một bên Thượng quan kỳ cùng cất bước đi về phòng mình Một ả thị nữ theo thượng quan kỳ vào phòng Mở chăn đệm cho chàng và nói Phải chăng công tử muốn ngủ một lúc Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn cô ả Thấy cô này xinh đẹp tuyệt vời Tuy không có khí tinh hoa như liên tuyết kiểu song cũng dịu dàng yếu điệu đầy vẻ phong tình Mà cô kể cận bên mình rất có ý tứ Nhưng cô cũng biết tùy thời chuẩn bị phô bày vẻ đẹp À thị tỷ này đột nhiên quỳ xuống và nói Xin công tử ngồi xuống giường một chút để tiểu tỷ thay đổi hài cho Thượng quan kỳ khoát tay lia lia và nói Không cần, không cần đâu, cô nương để mặc tôi làm lấy, cô ra ngoài mà nghỉ À thị tỷ thấy thượng quan kỳ có vẻ hoảng hốt, bất giác mỉm cười và nói Tiểu tỷ tên gọi tuyết mai, công tử có điều gì sai bảo, xin gọi đích danh tiện thiếp Thượng quan kỳ sừng nhớ ra hỏi lại Phải chăng bốn cô là Mai, Lan, Liên, Cúc đúng không? Tuyết Mai gật đầu đáp ngay Công tử đoán đúng rồi đó Để hai vị dễ nhớ và dễ phân biệt Bọn tiểu tỷ phân ra làm Bạch Lan, Hồng Liên, Sương Cúc, Tuyết Mai Thượng quan kỳ thấy ả yêu kiều lanh lợi Nói năng trôi chảy nhưng không dám cùng ả nói chuyện nhiều Xua tay bảo ngay Cô nương hãy tạm ra ngoài đi, khi nào tài hạ có việc nhờ đến, sẽ kêu cô nượng. Tuyết mai thấy thượng quan kỳ mày sinh tựa kiếm, mắt sáng như sao, tướng mạo khôi ngô, hiên ngang tuấn tú, nhưng hành động ra vẻ một bậc thiếu niên lão thành, đành lui gót trở ra. Ba ngày trời lặng lẽ trôi vùn vột, trong khoảng thời gian này, đường toàn bình tĩnh nghĩ ngợi, tựa hồ quên cả việc đối phó với cổn Long Vương. Âu Dương thống đã chứa trong tòa nhà vắng vẻ yên tĩnh này rất nhiều dược vật, đồng thời nhiều sách thuốc của Đường Toàn để ở tổng trại cùng gia băng đều được chuyển vận đến đây hết. Trước cảnh yên tĩnh phong quang, cô hầu xinh đẹp, Đường Toàn vẫn chẳng hề yên lòng tĩnh dưỡng. Bề ngoài tiên sinh vẻ như chẳng có điều gì bận tâm, tựa hồ quên cả mọi việc ở nhân gian, mà kỳ thực trong lòng sao chuyến chẳng kém gì sóng nổi ba đảo. Tiên sinh huy động hết tâm trí suốt ba ngày đêm dòng rã. Để tìm ra biện pháp đối phó với cổn Long Vương Thượng Quan Kỳ thấy đường toàn trong 3 ngày liền Nằm thẳng trên giường điều dưỡng Đôi khi tiên sinh cũng ra ngoài chốc lát Mà vẻ mặt ra chiều thư thái Chàng giữ gìn không phiền nhễu tiên sinh Lòng riêng khấp khởi mừng thầm Chàng kỳ vọng ở trốn thâm sơn tình mình này Tiên sinh tạm quên khí phách hào hùng Cùng những cuộc thi hơi đua sức trong võ lâm Mai ra bệnh thế mỗi ngày một thuyên giảm Sức lực mỗi ngày một hồi phục Đến ngày thứ tư Vào khoảng giữa giờ ngọ Thượng quan kỳ ngồi tĩnh tọa vận động nội công Mấy ngày liền chẳng đến ở nơi thâm sơn tình mình này Gạt bỏ hết mọi điều phiền não trong lòng Yên tâm rèn luyện nội công Bỗng có tiếng dày lẹp bẹp Tuyết Mai hốt hoảng chạy vào Thượng quan kỳ ngừng vận động Hai mắt tròn xoe Nhìn về mặt cô hầu hoảng hốt Bất giác giật mình vội hỏi ngay Có việc chi vậy Tuyết Mai vội đắp đường đường tiên sinh ngất xỉu thượng quan kỳ đứng phát dậy hỏi lại sao tuyết mai đáp ngay đường đường tiên sinh đang ngồi dưới gốc thông xem ngắm đàn cá bơi lội dưới nước vẻ mặt rất là thanh nhàn không biết tại sao đột nhiên hộc máu ngã lăn ra ngất xỉu thượng quan kỳ chẳng còn hồn vía nào nữa không chờ cho tuyết mai nói hết lời hốt hoảng chạy đi ngay Lúc này Bạch Lan, Hồng Liên đã dìu đường toàn vào phòng, đặt nằm thẳng trên giường. Hai mắt nhắm lại điều hòa hơi thở. Thượng quan kỳ chấn tĩnh tâm thần, từ từ bước vào phòng, khẽ gọi. Đại ca! Chàng đào mắt nhìn thấy áo đường toàn đầy vết máu tươi. Đường toàn từ từ hé mắt, khẽ nói. Hiền đệ lại đây để ta nói chuyện đi. Thượng quan kỳ bước lại ngồi xuống bên giường, thở dài và nói. Đại ca hãy nghỉ ngơi một lúc cho chấn tĩnh tinh thần rồi sẽ nói. Đường Toàn nói ngay. Ta vẫn như thường, thổ được máu uất chứa chất trong bụng lâu nay cảm thấy dễ chịu khá nhiều. Thượng Quan Kỳ liền nói. Sắc mặt đại ca hãy còn kém lắm. Đường Toàn nở một nụ cười thê lương rồi đột nhiên cố gắng bá vai Thượng Quan Kỳ ngồi nhỏm dậy. Tiên sinh nhìn vết máu trên vai áo mình gọi ngay. Hiền đệ. Tiên sinh đào mắt nhìn thấy hai cô hầu còn ở trong phòng, vẫy tay và nói Các cô hãy ra ngoài đi Hai ả khom lưng vâng lời, từ từ đi ra Đường toàn thấy hai ả lui ra rồi mới khẽ bảo thượng quan kỷ Hiện đệ đừng có lo chi, ta biết trong mình còn chống chọi được dư trăm ngày Ít nhất cũng còn được một tháng Hỡi ôi, hiện đệ bất tất phải lo cho thân thể ta Mà phải phấn khởi tinh thần để đối phó với mọi việc khó khăn Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên lặp lại. Đối phó với mọi việc khó khăn sao? Đường Toàn liền nói. Đúng thế, hiện đệ ơi, nơi đây không an toàn được đâu. Một là Âu Dương Bang Chúa sẽ đến, hai là Cổn Long Vương cũng có thể tìm vào đây được. Thượng Quan Kỳ tâm thần chấn động, hỏi ngay. Phải chăng đại ca đã phát giác ra điều chi khác lạ? Đường Toàn cười đáp. Chưa Nhưng sớm muộn thế nào họ cũng đến Vì vậy mà chúng ta phải đề phòng trước Đừng để nước đến chân chạy sao cho kịp Thượng quan kỳ bèn hỏi Đề phòng thế nào đây? Ngừng một lát chàng nói tiếp Hay là tiểu đệ giả làm một gã tiểu phu Ngày đêm ở ngoài cửa rừng nghe ngóng hễ phát giác ra có người đến sẽ báo tin về Đường toàn cười nói Nếu phải người võ công cao cường Thì dù hiện đệ có báo tin về Ta cũng không có cách nào đối phó được đâu Thượng quan kỳ nghĩ thầm Đại ca ta nói quả là đúng lý y đã không biết võ Thân thể suy yếu thế này Thì cự địch thế nào được Muốn trốn cũng không kịp Bỗng thấy đường toàn tươi cười và nói Hiện đệ bất tất phải lo ngại Tuy tiểu huynh không biết võ công Nhưng với vài tiểu kỹ Cũng đủ giữ mình được an toàn Còn tiểu đệ phải cẩn thận lắm mới được Thượng quan kỳ liền nói Tiểu đệ xin ghi lòng Đường toàn thò tay vào dưới gối Lấy ra một quyển sách chữ son và nói Hiền đệ ngồi đây đọc hết tập này đi Rồi nói lại cho ta nghe những điều đệ đã hiểu được Thượng quan kỳ vâng lời Đặt đường toàn xuống Đắp chăn lên cho tiên sinh Chàng ngồi xem rất kỹ cuốn sách này Đường toàn vẫn ngấm ngầm để ý theo dõi Thấy thượng quan kỳ chăm chú đọc Và dường như hiểu được ý tứ trong sách Tiên sinh khoan khoái trong lòng Nhắm mắt ngủ đi Thượng quan kỳ đọc xong Chưa hiểu đến chỗ ảo diệu Quay lại nhìn đường toàn Nhưng thấy tiên sinh ngủ say rồi Không dám kinh động Trang giờ sách đọc lại Ngờ đâu cùng một cuốn sách Mà cảm giác hai lần khác nhau Trang đọc đến lần thứ hai Cảm thấy công trình rộng rãi sâu xa Nhiều chỗ không hiểu nổi đường toàn chẳng kể gì đến thân thể suy yếu vận dụng hết mọi tiềm năng để tìm ra kế hoạch giết cổn long vương vì tiên sinh lao tâm thái quá nên phải thổ huyết lúc này tiên sinh thấy thượng quan kỳ say sưa đọc cuốn sách của mình viết ra thì cảm thấy tâm thần thư thái bất giác ngủ đi thượng quan kỳ miệt mài đọc sách quên cả thời giờ đột nhiên nghe tiếng oanh thỏ thệ gọi thưa công tử bây giờ muộn quá rồi xin công tử đi dùng cơm triệu Thượng quan kỳ từ từ gấp sách lại ngẩng mặt trong dáng chiều Biết là trời sắp hoàng hôn Chàng không biết ả tuyết mai áo trắng Đã đến bên mình từ lúc nào Vị cô nương có nhiều thiện cảm này Dường như đã tiêm nhiễm phải không khí trầm trọng Mất hẳn nét mặt vui tươi hàng ngày Cặp lông mày lá liễu cong cong nhíu lại Thượng quan kỳ quay đầu lại nhìn Thấy đường toàn vẫn ngủ say Chàng đứng lên khẽ xua tay và nói Cô ra đi Đừng có làm ồn để tiên sinh phải thức giấc tuyết mai khẽ nói xin công tử đi điểm tâm suốt ngày nay công tử chưa sơi cợm thượng quan kỳ thủ sách giấu vào bọc thong thả bước ra ngoài tuyết mai là người rất ý tứ theo sát bên thượng quan kỳ đưa chàng vào phòng ăn cô uyển chuyển mời rượu thượng quan kỳ bất giác mười phần đã say đến bậy lúc này trời tối rồi trong nhà đại sảnh được soi sáng bằng hai ngọn đèn lồng rũ tua thượng quan kỳ nhân lúc tiểu hứng thả bước xuyên qua tiểu kiều vào trong vườn hoa. Tuyết Mai cũng đi theo chẳng. Ngọn gió núi thổi quần áo Tuyết Mai bay phấp phới, đồng thời đưa lại một mùi hương u nhã. Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn người Ngọc đi bên mình khẽ nói: "Cô nương về ngủ đi thôi, để mình tôi ở đây suy nghĩ." Tuyết Mai mỉm cười và nói: "Tiểu tỷ ở đây hầu công tử quyết không dám kinh động." Thượng Quan Kỳ không nói gì. Tìm một phiến đá ngồi xuống Chàng chống tay lên má Vẻ mặt trầm tư Trong đầu óc chàng đang quay lộn biết bao nhiêu nghi vấn trong sách Bỗng từ đằng xa Nổi lên một khúc tiêu trầm bọng Dường như để phá tan bầu không khí tình mịch trốn thâm sơn. Thượng quan kỳ giật mình Từ chỗ trầm tư trở về tỉnh táo Tiếng tiêu vẫn dìu dặt như liền lại như đứt khúc Tùy theo ngọn gió rừng thổi đến Thượng quan kỳ liếc mắt Nhìn tuyết mai Khẽ hỏi Cô nương có thường nghe thấy tiếng tiêu này không? Tuyết Mai lắc đầu đáp ngay. Mười dặm núi non không vết chân người. Làm gì còn có người thổi tiêu. Tiểu Tỳ chưa được nghe thấy bao giờ. Thượng quan kỳ ngơ ngẩn hỏi rằng. Cô nương có đọc sách hay không? Tuyết Mai đáp ngay. Tiện thiếp vốn dòng thi lễ. Chẳng may luôn lạc phong trần. Thượng quan kỳ liền nói. Khi nào tiên sinh rời khỏi nơi đây, Tài Hạ sẽ đưa ngàn vàng kính tạ để cô nương trở về nguyên quán cho cô nhục đoàn viện. Tuyết Mai nở một nụ cười thê thảm quỳ xuống và nói. Tiểu tì xin tạ ơn tướng công trước. Cô thở dài nói tiếp. Tiểu tì lìa cửa xa nhà, bờ vơ lưu lạc đã mấy năm trời, Trên còn mẹ già, dưới có em nhỏ, chẳng hiểu còn sống ở nhân gian nữa hay không. Thượng Quan Kỳ động lòng hỏi ngay Tại sao cô nương lại lưu lạc đến Sơn Trang này? Tuyết Mai tùm tìm cười nói Kể ra thì Hoàng Thiên cũng thương phận liễu bồ Tiện thiếp nhờ có chút tư sắc Lại từng đọc sách thánh hiền Chữ nghĩa biết được ít nhiều Sau bước phong trần luân lạc Tưởng rằng nát liễu tàn hoa Ngờ đâu mụ giàu thấy tiện thiếp có tư cách học nghề Mụ liền mời nhạc sư đến dạy cho cung đàn điệu hát Nói tới đây, nàng lộ vẻ thẹn thùng, e lệ rồi tiếp Nhờ thế mà tiện thiếp tuy dày dạn phong trần Mà vẫn còn giữ được tấm lòng trong trắng Thượng quan kỳ liền nói À, ra thế đấy Tuyết Mai mỉm cười nói tiếp Mộ giàu ngoài việc mời nhạc sư dạy chúng ta Cung đàn tiếng hát Còn truyền thụ cho chúng ta những mánh khóe quyến rũ Mê hoặc khách làng chơi tiện thép là người mặt trắng mắt thanh trong khi cử động vẫn lo khó lòng giữ nổi cuộc trầm luận thượng quan kỳ vội nói "Cô nương tốt lắm còn ba cô kia phải chăng cũng cùng một cảnh ngộ như cô?" tuyên mai đáp ngay chúng tôi tuy trường hợp khác nhau song thân thế cùng đưa đến cảnh ngộ này thượng quan kỳ hơi men bị ngọn gió lạnh lùng quét hết tinh thần tỉnh lại rất nhiều bất giác cao hứng muốn cùng người nói chuyện chàng lại hỏi Trường hợp nào đã đưa các cô đến Sơn Trang này? Tuyết Mai cười kể tiếp Mộ dầu kiếm nhạc sư về dạy chúng tôi đàn hát Chẳng qua vì mục đích làm tiền cho mộ Nếu có người chịu bỏ nhiều tiền mua là mộ nhường ngày Tiện thiếp được người bỏ ngàn lạng bạc mua đem về đấy Thượng Quan Kỳ liền nói Tại hạ hiểu cả rồi Đêm khuya sương lạnh cô nương về nghỉ đi thôi Tuyết Mai lại nói Công tử bất tất phải thương tiếc cho tiện thiếp. Người ta bỏ bạc ra mua tiện thiếp về đây để hầu hạ công tử. Dù có phải thị phụng chăn màn cũng không dám từ chối. Thượng quan kỳ xua tay cười nói. Nơi đây nó phải trốn hồng lâu. Tài hạ cũng không là tuồng khinh bạc. Cô nương hãy yên lòng Tuyết Mai cười nói ngay. Kẻ bạc mệnh đoạn trường này được gặp công tử thật là may mắn vô cùng. Đột nhiên tiếng tiêu cao vọt lên, cắt đứt câu chuyện tuyết mai chưa nói xong. Thượng quan kỳ băn khoăn trong dạ, vội đứng phát dậy, khẽ nói. Tiếng tiêu này có điều quái gì, xin cô nương mau về ngủ đi, tai hạ phải đi điều tra xem tiếng tiêu này từ đâu vọng lại. Lúc đó tiếng tiêu lại xuống trầm, thoảng nghe như có như không. Tuyết mai lắng tai nghe một hồi, rồi nói. Tiện thiếp có hiểu ít nhiều về âm luật, tiếng tiêu này đượm vẻ thê lượng. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Cô nương thấy có chỗ nào khác lạ không? Tuyết Mai liền đáp Đêm lạnh, thổi tiêu là một điều rất buồn thảm ở nhân gian Người thổi tiêu chắc có điều đứt ruột đây Thượng Quan Kỳ liền nói Có lẽ là một vị hung thần quái ác ghê gớm Tuyết Mai dùng mình hỏi ngay Công tử bảo sao? Thượng Quan Kỳ cười đáp đó là việc trên trốn giang hồ đàn bà trẻ con không nên biết đến ngừng một lát thượng quan kỳ xua tay nói tiếp trời tối rồi cô nương về nghỉ đi thôi chàng nói xong băng mình nhảy đi một cái người chàng đã xa ra hơn một trượng. chàng tiếp tục chạy nhanh như bay thoáng cái đã mất hút ngoài tường gió thổi lật tà áo của thượng quan kỳ tiếng tiêu như đứt rồi lại nối tùy theo luồng gió đưa lại thượng quan kỳ chạy về phía tiếng tiêu bất giác đã đi đường năm sáu dặm. Đường núi quanh co, nước tuôn róc rách, cảnh vật thốt nhiên biến đổi. Bỗng hiện ra một khe núi rộng hơn trượng, nước chảy long lanh, giữa khe một tảng đá lớn nổi lên Một người áo đen, mái tóc xõa ra, ngồi trên tảng đá này, tay cầm ống tiêu dài đang thổi. Thượng quan kỳ tới nơi mà người áo đen dường như không biết gì, vẫn không quay đầu nhìn lại. Tiếng tiêu cực kỳ buồn thảm, nghe ra như khóc như than khiến người nghe phải nao nao trong dạ dường như bao sự thương tâm với thù hận chút cả vào tiếng tiêu não ruột thượng quan kỳ đứng nghe hồi lâu không khỏi bùi ngùi rơi lệ tiếng tiêu bỗng im bặt một cách đồn ngột một thanh âm trầm trầm lạnh lẽo cất lên hỏi ngay ai đó thượng quan kỳ bị tiếng tiêu não ruột cực kỳ xúc động làm cho tâm thần ngây ngất dường như không còn biết trời đất gì nữa người áo đen đã đứng dậy từ bao giờ chàng cũng không hay chàng giơ tay lên gạt ngấn lệ chú ý nhìn thấy người áo đen người khô như hạc gầy khẳng gầy kheo mà thấp lùn thộn y đứng trên tảng đá lớn người cao không đầy bốn thước nếu không có bộ râu dài phớt phơ thì người ta tưởng lão chỉ là một đứa trẻ vị thành niên người áo đen cầm ống tiêu chỉ xuống phiên đá nhảy như bay vào sườn núi rơi mình xuống bên thượng quan kỳ lạnh lùng hỏi ngay Hảo Hán không nghe thấy tiếng Lão Phu vừa hỏi hay sao Thượng Quan Kỳ khoanh tay thi lễ đáp ngay Vãn bối là Thượng Quan Kỳ Quý tính cao danh Lão Tiền Bối là gì Người áo đen đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ một lát Rồi thở dài đáp ngay Danh tính Lão Phu lâu nay không nói đến Dù có nói ra trên đời này cũng ít người biết đến Thượng Quan Kỳ vừa coi thân Pháp bay nhảy cực kỳ mau lẹ Biết ngay là một tay võ công tuyệt thế Chàng chưa hiểu lai lịch của lão này Chẳng rõ là bạn hay là thủ Nhưng lão trở đến đây một mình Đêm hôm len lỏi vào trốn hang cùng núi thẳm Thổi tiêu chơi Khiến người không khỏi hoài nghi Chàng tự nghĩ mình đừng động thủ hay hơn Mà đồng thủ không nên để cho lão sống Cho khỏi tiết lộ việc mình Có thể nguy hại đến đường toàn Nghĩ vậy Chàng ngấm ngầm vận nội công đề phòng Ngoài miệng tươi cười hỏi rằng Lão tiền bối ở đây đã lâu hay bây giờ Mới tới là lần đầu người áo đen xoay mình đi rồi nhưng nghe tiếng thượng quan kỳ hỏi liền dừng bước nhìn thượng quan kỳ trọng trọc dường như lão có vẻ bực mình đáp ngay bên trời góc biển bốn bề âm hồ lão phụ ở đâu chẳng được thượng quan kỳ liền nói lão tiền bối nói vậy thì ra bây giờ mới tới đây là lần đầu tiên người áo đen hỏi lại thế thì làm sao thượng quan kỳ nghĩ thầm Hình tích lão này thật là đáng nghi Không thể để lão đi được Ta đã không phân biệt được lão là bạn hay là thủ Thì phải bắt lão đem về Để đại ca tra hỏi Nghĩ vậy chàng vận động công lực Thu cả vào tay phải Rồi cười lạt và nói "He he, Lão tiền bối đến vừa khéo quá đi Ngheo đen tức mình nói ngay Vừa khéo thì sao Thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày Đáp ngay Nếu lão tiền bối không chịu nói rõ tính danh ra Đã bỏ đi ngay Thì văn bối e rằng tiền bối khó lòng được như nguyện Chàng vừa nói vừa ngấm ngầm để ý Nhìn sắc mặt người áo đen Người áo đen dâu dài nghe chàng nói Càng thêm cáu tiết Dùn lên hỏi ngay Cái thằng lõi này mắc bệnh khủng rồi hay sao Mà dám ăn nói càng gở thế kìa Thượng quan kỳ thấy về mặt lão vẫn tự nhiên Không ra tuồng giả vờ Thì không khỏi bẽ lén Nhưng chàng vẫn băn khoăn trong dạ chầm ngâm gelat rồi cười và nói võ công lão tiền bối vào hạng tuyệt luận chắc phải là một bậc cao nhân trong võ lâm người áo đen râu dài nói ngay thằng này chỉ quen nói nói vượn, sao không trả lời câu hỏi của tạ quan kỳ thấy lão kỉnh cũng mặc kệ chẳng hỏi lảng đi chuyện khác lão tiền bối dù là người trong võ lâm hẳn có biết cổn long vượn người áo đen ấm ờ đáp ngay Cổn Long Vương Cổn Long Vương sao Dường như ta đã nghe có ai đề cập đến rồi thì phải Thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày Nghĩ thầm, Coi bộ dạng tự hồ như không phải lão cố ý giả trá Thật khó mà dò được lão ta Chàng liền hỏi tiếp Lão tiền bối không biết Cổn Long Vương Nhưng chắc nhận biết Âu Dương Thống Người áo đen thổi tiêu Biến đổi sắc mặt nhắc lại Âu Dương Thống Thượng Quan Kỳ liền nói Phải rồi vị này lừng danh thiên hạ Và hiện nay lãnh đạo các phái võ lâm Bằng một thực lực rất hùng hậu của cùng gia bang. Người áo đen đằng hãng một tiếng rồi nói Nếu Lão Phu không giữ theo lời di ngôn của vong thệ Thì đã đến tìm y để đòi món nợ máu Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên hỏi ngay Về chuyện chi vậy? Trong lúc chàng còn ngơ ngẩn Thì Lão đã tung mình nhảy đi Bóng người chỉ thoáng cái đã biến mất Thượng quan kỳ muốn đuổi theo Thì đã không thấy tông tích đâu nữa Chàng buông một tiếng thở dài Nhìn sao lấp lánh trên trời Từ từ đi về phía trước Trong óc chàng nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn Càng nghĩ càng bối rối Chẳng hiểu ra sao Thượng quan kỳ vừa đi vừa lầm bầm một mình Ai, Chỉ còn cách về hỏi lại đại ca Hoặc giả trí thông minh của y Có thể tìm ra được đầu mối gì chẳng Còn đang ngẫm nghĩ thì đã về gần đến nơi. Chẳng ôm ba mối hoài nghi, hấp tấp chạy thẳng đến phòng đường toàn.